Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 500 dị triệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Hôm đó Lâm Hiên đang tu luyện, bên trong động phủ có một khối ma hỏa, xanh biếc tựa như quả trứng đang trôi nổi trong không gian. Bích Huyền Vũ Hỏa sau khi trải qua hơn 90 ngày luyện hóa đã có khác biệt so với trước kia, không chỉ màu sắc càng thêm đậm mà ở chính Giữa hỏa diễm còn có một khối độc khí nhỏ như đầu ngón tay tụ lại mà. Không tán. Đó là tuyệt độc tinh thuần. Lúc bình thường thì ẩn bên trong hỏa diễm. Nhưng đến khi cần thiết thì có thể vô thanh vô tức hạ độc kẻ khác. Lâm. Hiên tin tưởng dù đối phương là nguyên anh kỳ lão quái cũng sẽ ảnh. Hưởng bởi loại độc này. Như thế nếu hắn chẳng may có đụng độ lại hảo thiên rượu đế thì ngoài. Bỏ chạy vẫn có chút thực lực để đánh trả. Hai mắt Lâm Hiên mở to lộ ra vẻ hài lòng, chậm chậm đem hỏa diễm thu vào trong cơ thể. Sau đó đôi tay hắn lại tiếp tục múa may, đang đỉnh tiếp tục tu luyện. Cửu Thiên Huyền Tông, bất chợt một tiếng nổ lớn vang vọng đến bên tay. Kèm theo là sự dung chuyển cả sơn phong đồng phủ của hắn cũng bắt đầu. Lung lay, Lâm Hiên thoáng giật mình nhưng lập tức có phản ứng thân hình vừa. Động đá bay vút ra bên ngoài sơn phong. Lúc này đây linh dược sơn tràn đầy âm thanh huyên náo hơn ngàn đệ tử. Từ nơi tu luyện của mình ủng ra. Chú tu sĩ nét mặt đầy vẻ ngơ ngác. Khe khẽ thầm thì trao đổi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một số cao thủ biết được sự tình bên trong không mấy ngạc nhiên thần. Thái lại thấp thoáng chút gì đó đố kỷ nhưng sự mừng rỡ hưng phấn là. Chủ yếu trưởng môn nhân kinh tài tuyệt diễm hiện tại đang ở thời điểm. Mấu chốt ngưng ghét nguyên anh. Lâm Hiên nhìn qua đám người đang hỗn loạn kia thì khẽ trao mày. Hắn, thân là thiếu chủ lúc này cũng phải có hành động nếu không đến lúc sư. Phụ xuất quan còn có tử lão quái lại càng thêm khó ăn nói. Nghĩ đến đó thân hình Lâm Hiên khẽ chớp động một cái đã bay lên đến. Lưng trừng sơn phong tay áo nhẹ phất liền bay vút ra một cái tiểu. Đỉnh, tiểu đỉnh liền xoay tròn tại chỗ tức thời đón gió mà hóa lớn lên, phút. Chốc đã cao hơn bảy trượng tỏa ra kim quang chói lóa xung quanh. Ánh sáng chói lòa lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử bản môn. Tuy số tu sĩ có thể nhận ra vị thiếu môn chủ này không nhiều nhưng, kim đỉnh biểu tượng quyền uy của bản môn thì ai cũng rõ. chúng tu sĩ thoáng biến sắc nhưng sau đó tất cả đều cúi đầu hành lễ chúng đệ tử nghe lệnh đây là gì tượng của việc trưởng môn ngưng kết nguyên anh tất cả không cần kinh hãi ai nấy trở về vị trí cũ tăng cường canh phòng nghiêm ngặt để phòng địch nhân bên ngoài lâm hiên phát ra âm thanh như tiếng sấm giữa trời quang sành giọt truyền vào tay mỗi đệ tử nhất thời chúng tu sĩ lại xôn xao một thoáng song dưới sự hướng dẫn Của các trưởng bối các tu sĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Toàn bộ cấm chí đều được khai mở. Lúc này toàn môn phái như đang gặp. Đại địch nơi nơi đều có tu sĩ canh phòng tuần tra nghiêm ngặt. Thế trận bày ra như thế này đừng nói là địch nhân khác. Cho dù chính. ma lưỡng đảo trăng nữa trong thời gian ngắn cũng đừng mơ chiếm được. Tiện nghi. Khóe miệng lâm hiên thoáng nở nụ cười như có như không. Bất giác như... Cảm ứng điều gì đó liền quay đầu nhìn về phía bên trái. Sáu đảo quang. Hoa rực rỡ màu sắc khác nhau tốc độ như tia chớp thoáng ở xa xa chớp. Mắt đã bay sát ngay trước mắt hắn. Quang hoa dần tắt lộ ra sáu tu sĩ với thần thái khác nhau. Lục đại chấp pháp trưởng lão đây là lần thứ hai lâm hiên gặp mặt. Những người này. Thiếu chủ đến sớm thật. Lần trước chúng ta không biết thân phận thiếu. Chủ nên đã thất lễ, mong rằng thiếu chủ đừng để tâm. trầm ngạo thiên. Tu sĩ có dung mạo khí chất sống thái bạch kiếm tiên trên mặt tươi. Cười khách khí chắp tay hành lễ. trầm sư huyên quá khách sáo rồi, ở đây đều là chủ cột của bản môn. Tiểu đệ vốn chỉ là hậu sinh chẳng qua được sư tôn yêu quý mà thôi, sao? Có thể nhận đại lễ như vậy được. Từ lão quái chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng lâm hiên lại cùng lục đại. Chấp pháp quan hệ hóa hào. Lâm Hiên đâu phải là ngốc nhân chứ. Sao có. thể để bốn phía đều thọ địch được. Nghe Lâm Hiên nói vậy. Những kẻ ở đây ai mà không biết tiến thoái. Bộ. Dạng năm người cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Nụ cười nơi khóe. Miệng dần lộ ra liền quý mình thi lễ. Đác là tu sĩ ngưng đan kỳ đỉnh phong đều là những lão hồ ly. Nhưng nếu... So về tâm kế Lâm Hiên tự nhận là không hề thua kém gì bọn họ. Ngoài. Mặt hắn liền vui vẻ nói cười. Bầu không khí cũng dần trở nên sôi nổi. Hơn. Từ xưa đến nay chúng để tử Linh Dược Sơn luôn phân ra các nơi. Trầm. Mố luôn chủ sự tại U châu Nam Bộ. Xong vẫn được nghe thiếu chủ là kỳ Tải tu tiên. Chỉ trong thời gian trăm năm ngắn ngủi đã ngưng thành kim. Đan. Ban đầu còn có chút nghi ngờ xong lần này được trực tiếp diện. Kiến mới biết lời đồn đãi không hề phóng đại mà chỉ e đắt phản ánh. Chưa đủ sự thật. Trầm ngạo thiên nhẹ vút sâu khen ngợi, tựa như đang. Có ý lấy lòng lâm hiên. Đúng thế thiếu chủ không chỉ ngưng đan thành công mà trong thời gian. Ngắn đã tiến sai trung kỳ. Quả thực là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Chắn đại đạo rộng mở tiếng dai lên nguyên anh chỉ là sớm muộn mà. Thôi, Mỹ phụ trung niên, nữ nhân duy nhất trong lục trưởng lão cũng. Lấy tay che miệng khe khẽ cười trong lời nói dường như có chút hâm, mộ. Thanh tuyền sư tỷ nói quá rồi, tiểu đệ chẳng qua chỉ là có được chút. Cơ duyên mà thôi. Hiện tại tu luyện mỗi bước đều gặp khó khăn, với tu. Vị cao thâm tiên pháp kinh nhân của các vị còn nhờ chỉ giáo cho tiểu. Để vài điều được trăng Lời này của Lâm Hiên trong giả có thật Thứ nhất là khiến bọn họ nghĩ Hắn không quá tài năng tránh đối phương đối kỷ Thứ hai nếu nói về cảnh Giới thì những tu sĩ này cao hơn hắn một bậc Nghe những cao thủ như Vậy luận đàm chắc chắn coi như mở mang tầm mắt Bề ngoài quan hệ của chúng nhân có vẻ rất hữu hảo Chỉ có lão giả cao Gây họ hồ Người đã từng buông lời chỉ trích Trầm Ngạo Thiên lúc trước. Không nóng mà cũng chẳng lạnh. Lâm Hiên thầm nhắc mình chắc chắn sau này phải thầm lưu tâm đến người. Này! Thiếu chủ Trầm Ngạo Thiên đang muốn mở miệng đang định nói gì đó. Đột nhiên cả người hắn cứng đơ trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. Trong mắt lấp lánh một tia vừa dị. Những kẻ khác cũng có cùng cảm giác như vậy im lặng phóng thần thức. Ra chung quanh có thể một kích cận cảnh tu sĩ ghét anh không phải là Việc có thể gặp hàng ngày Nếu từ đó có thể lính ngộ được điều gì thì Sau này đối với việc đột phá cảnh giới của mình cực kỳ có lợi Cùng lúc đó trên ngọn chủ phong cao nhất của Linh Dược Sơn bên trong Động phủ tử cẩm thanh đang tính tỏa chợt mở mắt ra trong mắt lộ ra Tia vui mừng Cuối cùng cũng đã tới rồi Lại nói nơi thông vũ chân nhân bế quan không phải là đồng phủ của lão. Mà đó là một hạp cốc bí ẩn cách đó mười dặm Lựa chọn nơi này để kết anh không phải vì để bảo mật mà do nơi này là. Linh mạch có tuyển nhãn tỏa ra linh khí nồng đậm nhất. Theo lẽ thường thì ở phụ cận tuyển nhãn không thể lập đồng phủ bởi. Nếu thế sẽ phá hỏng linh mạch. Nhưng có thêm một vị nguyên anh kỳ tụ. Sĩ thì môn phái sẽ cực kỳ có lợi nên để gia tăng tỷ lệ kết anh cũng không cần cố kỳ gì những điều như vậy.